Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở phía sau giờ trò, mặc dù không cần cách nào khác, mặc dù cô không có tức giận, mặc dù nói chuyện vẫn bình thường, nhưng mà hiện tại cô như là đang muốn phát điên. Anh có biết nếu không có việc làm thì cô sẽ không có tiền ăn cơm, không có tiền ăn cơm thì cô sẽ phát điên, mà cô phát điên lên thì sẽ. Nhưng trên dầu khoảng, hoàn toàn không để ý cô đang rất luống cuống. Anh lặng lặng từ trong ví, móc ra một tờ giấy rồi nói với cô. Thời chính thức tuyển dụng, cô Uông Bội Nhu, làm trợ lý thư ký cho tổng giám đốc của công ty Trần thị. Ai làm trợ lý của tổng giám đốc chứ? Hơn nữa, ai là tổng giám đốc của công ty Trần thị vậy? Uông Bội Nhu còn chưa mắng đủ, tiếp tục chỉ vào mặt anh mà nói. Anh, anh thật là quá đáng, em không đợi nận gì anh cả, chỉ dùi dẻo thuê anh một ngày, làm sao anh cứ hai em như vậy chứ? Tiền lương của trợ lý thư ký mỗi tháng là 650.000, còn có phụ cấp khác, như phụ cấp giao thông, phụ cấp tăng ca, phụ cấp nhà ở. Khoản đá đợi một chút, anh đã đang nói cái gì thế chứ? Tiền lương tăng ca và tiền lương tính luôn một lượt, một năm sẽ gần là 500 vạn đó. Anh nói xong. Uông bội nhu giật mình ngây ngốc. Em không hiểu, em là trợ lý thư ký của công ty truyền thị ư. Nhưng mà bộ mặt của cô vẫn còn ngây ngô, giống như là không có cách nào tiếp cận được tin tức vậy. Trên dột tiếp tục đề tài vừa rồi nói Công ty của anh có rất nhiều phúc lợi Vì anh là tổng giám đốc ư Vì anh nói với cô là hai người một trời một vực Cho nên anh với cô sẽ không bao giờ có kết quả Nhưng như vậy thì như thế nào Coi như anh là tổng giám đốc Cô cũng không có ý muốn cùng với anh Cô chỉ muốn anh chịu trách nhiệm vì đã hại cô thất nghiệp Cho nên không đến hai giây Mặt cô cô đã tươi cười như hoa Nhìn trên dột quang rồi lấy phép cuối đồ Tôi đồng ý Đã vậy, thì để cho anh dẫn em đến công ty tham quan một chút nhé. Anh lầm tưởng rằng cô đang đón nhận anh. uông bội nhu lập tức, đưa hai tay vòng qua khỉu tay của anh. Cũng tạm nghĩ sắp tới, nếu không gặp khó khăn về tài chính, thì cô cũng sẽ không thèm làm đâu. Mà hiện tại, trong lòng của trần dục quảng đang đắc ý cùng vui mừng mà suy nghĩ. Cái tên tiêu giao ngu ngốc đó dám nói rằng cô sẽ giận, giận cái đầu của hắn đó. Cô ấy vui vẻ tiếp nhận ư? Lạc tiêu giao nghi ngờ cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên rồi. Trên dô quang trả lời. Sau khi cô ấy đến đây, cậu hãy tỉ mỉ hướng dẫn cô ấy, để cho cô ấy có cảm giác thoải mái như đang ở nhà vậy. Sao chứ? Cô ấy đến đây làm việc cũng không phải là đảm đương chức vụ cao cấp gì. Làm sao cần phải làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái như ở nhà đây? Lạc tiêu giao còn chưa có nói ra nghi vấn ở trong lòng. thì Trần dô quang đã tự động trả lời. Tôi với quay lui tới, mục đích chính là chuyện kết hôn. Cậu phải giúp tôi đi là như thế này sao Lạc tiêu giao hiểu ý cất tiếng hỏi Có cần đem công việc của quái giảm đến mức thấp nhất Kỳ cần cô ấy phụ trách Cùng với ngày ra ngoài ăn uống là được hay không Trên do quàng vỗ vai Lạc tiêu giao nói Ý đó hay đó Tiêu giao à Nếu như sau lần này tôi chinh phục được cô ấy Nhất định sẽ tặng cho cậu một bao lì gì thật lớn Cảm ơn giám đốc Nhưng mà Nói đi Theo như tôi được biết Thị ấy làm việc rất chăm chỉ Cũng không hề lề mề hai tám chuyện trong giờ làm việc. Cho nên nếu tôi không giúp cô ấy sắp xếp một công việc thích hợp, tôi sợ Tổng Giám Đốc sẽ không giữ được cô ấy đó. Cậu nói bệnh, tôi tự có sắp xếp. Trên do quang tư nhận mình có thể thao túng cuộc sống của người khác. Đối với Uông Bội Nhu, anh đã bí mật cùng nghiêm ngặt lên kế hoạch cho tương lai cùng cuộc sống của cô rồi. Chuyện của cô ấy tôi sẽ xử lý. Cậu chỉ cần làm theo lời can sẵn của tôi là đã được rồi. Tôi biết rồi, thưa Tổng Giám Đốc. Mà dù tiêu sao cảm thấy chuyện này không đơn giản giống như tổng giám đốc nghĩ. Nhưng mà lời thật thì khó nghe. Hiện tại trên tục hoàng mà nghe lời anh nói thì là có quỷ mới tin. Sau này anh sẽ nghĩ cách vậy. Uông bội nhu chưa từng nghĩ đến công việc mới. Lại có thể nhằn nhã như vậy, khiến người khác thật là không thể tưởng tượng nổi. Từ sau khi cô bước vào công ty, cho đến bây giờ sắp đã tan ca, cô mới chỉ nhận được bao cuộc điện thoại. Mà tất cả là điện thoại của trần thuộc quang Anh cần gọi đến hải Han cô Cô không phải làm bất cứ việc gì Chỉ là nhàn chán ngồi im tiệt thấp Tạp chí bày đầy trên bàn Lâu lâu mới nhìn trời xanh mê trắng bay ở ngoài cửa sổ Mặc dù tiền lương rất khá Nhưng mà cô biết rõ Nếu như mình cứ làm việc trong môi trường này Thì chẳng khác nào một con chim đang bị nhốt ở trong lòng cả Không, cô không thể tiếp tục như vậy được nữa Uông bộ nhu lập tức đi xuống lầu dưới Vọt vào phòng uống nước muốn giúp mọi người pha trà, pha cà phê, nhưng mà cô giống như anh hùng không có đất rộng võ, bởi vì, ôn tiểu thư, một giọng nói hết sức kinh ngạc vang lên. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện